Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sư thầy khép mỉm cười Nếu cười ấy có phần khiên cưỡng nhìn người kia Nói với chất giọng để buồn bã Cái này tôi không thể nói được Nhưng mà người ta đòi người nào mà từng nợ họ thôi Có nợ át phải trả Đạo lý của cuộc sống này vốn dĩ đã là như vậy Một vài người định hỏi thêm Nhưng sư thầy liên được bàn tay lên ra hiểu cho tất cả thôi, chuyện gì cũng qua lại. Tôi chỉ nói mọi người cứ yên tâm không phải lo gì cả. Cậu hành cậu ấy chả hít nợ rồi, giờ mọi người chuẩn bị dần đi, chúng ta sẽ đưa cậu ấy về vị đất mẹ. Sư thầy đã nói như vậy, mấy người nhà của ông Hành cũng có phần yên tâm hơn. Tản ra mỗi người một việc để chuẩn bị làm lễ chi điệu. Dưới cái nắng nóng như là thiêu đốt dưới sân của nhà ông Hành, vang lên những tiếng cầu kinh gõ mõ. Tề thoáng qua vào đó là tiếng cồn cú mèo en é, những tiếng rời rạc lạnh lẽo. Tiếng trống tiếng chiêng vang vọng khắp làng báo hiệu sắp tới giờ đưa tang của ông ngành. Bên nhà ông mận, ông vẫn đi ra đi vào hít đứng rồi lại ngồi không yên. Thẳng minh nhà ông hình như càng ngày lại càng lên cơn co giật nhiều hơn, chứ không hề thuyên giảm đi như lời sư thầy nói. Ở khoác chiếc áo sơ mi ra bên ngoài rồi nói với vợ, Bà ở nhà chồng con tôi đi đưa ma Xong rồi thì tôi sẽ mời thầy về đây thêm lần nữa coi xem thế nào Bà Yến không dám cái lời của chồng Nhưng bà vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu Còn bà ôm suất bình thường Thì chồng bà sẽ kêu bà gọi ông thầy thuốc ở đầu làng tới thăm khám Nhưng lần này thì ông cứ một mực kêu gọi thầy chùa Bà rụt rè cất tiếng hỏi lại ông Bố nó no này Sao mà không có gọi thầy thuốc mà gọi thầy chùa thầy chùa thì thì làm gì có thuốc. Ông mẩn nghe vậy thì gắt nhẹ, "Thầy bảo sao thì bà cứ làm như thế, đừng có lôi thôi hỏi nhiều." Rồi cứ mạng cho bà Yến thở dài nhìn con buồn bã ông mẩn bước ra ngõ. Chiếc quan tài bấy giờ được đưa lên xe tang đang chậm chậm lăn từng vòng nặng nề. Đi theo đưa tang nhưng mà tâm trí của ông mẩn đang ở một nơi nào đó. Ông cứ nhìn hết chỗ này rồi khác. Nhân là muốn tìm kiếm thứ gì đó suốt cả chặng đường từ nhà ra đến khu nghỉ địa. Buổi lễ ăn tảng diễn ra êm đẹp cho tới khi chiếc quan tài của ông Hành bắt đầu từ từ hạ xuống hố, thì trên nền trời trong xanh chẳng gợn mây, đột nhiên phát ra một tiếng sấm. Cùng với đó là tiếng kêu của con chim lớn ở phía đằng xa. Mọi người dỡ mắt nhìn về tiếng kêu ấy. Ai cũng thấy không khỏi sửng sốt về cái này con chim lớn đang đứng trên ngôi mộ vừa mới đắp hôm qua của bà Tân béo. Lần này nó chẳng nhịn ai ca mà cứ như vậy ngửa cổ lên trời kêu lên những tiếng đầy ai oán. Trên đường trở về, ông Mẫn đang định bước lại ngỏ ý mời sư thầy về nhà xem lại bệnh cho Thắng Minh thì có một người trong làng chủ động tiến lại, ghé sát tai của ông rồi nói: "Sư thầy bảo là bác cứ về nhà đi, lát sư thầy qua." thầy phải chuẩn bị một số thứ khác mà không cần vị tìm đâu. Ông Mẫn như là cười bò được gánh nặng vì sư thầy đã nói như vậy thì chắc chắn thầy có cách chữa bệnh cho con trai của ông. Ông bước đi ung dung hơn ngoảnh đầu nhìn lại nghĩ địa, ông khẽ nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Ông Mẫn về nhà pha một ấm trà thật đặc rồi ngồi nhâm nhi, với chén trà thì sư thầy đã xuất hiện ở bên ngoài. Hai vợ chồng ông Mẫn vội vàng ra đón tiếp. Sư thầy liền xoa tay, chỉ yến cứ vào trong trước đi, thực có chuyện muốn nói riêng với chồng chị. Đứng ở góc sân khi mà khoảng cách đã đủ xa, sư thầy mới cất tiếng hỏi nho nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Thì hỏi anh mận này, anh có biết gì về cái chết của chị Tân không?" Ông mận nghe sư thầy hỏi như vậy thì giật mình, ánh mắt tỏ ra hoang mang, nhưng chỉ trong vài phút cố lấy lại bình tĩnh. Làm ra vẻ khó hiểu ông hỏi lại sư thầy. Dạ sư thầy nói như vậy là sao à? Con làm sao biết được vì sao bà Tân bị hại đâu chứ? Con nghĩ chắc là do mâu thuẫn tiền bạc gì đó thôi. Bà ấy lắm tiền có thiếu gì mối quan hệ phức tạp bên ngoài đâu thầy. Sư thầy lần này quay hẳn mặt lại nhìn thẳng vào mắt của ông Mận rồi nhấn mạnh thêm một lần nữa. Anh chắc chắn là không biết gì đúng không? "Zạ, chắc chắn thật sự là con không biết gì đâu ạ, con con thề." Ông Mẫn giơ cánh tay lên thì sư thầy liền quay lưng đi chẳng thèm nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net